sáng sớm hôm sau một nhà bốn người mặc đồng phục gia đình tần vịnh lái xe nhắm hướng thành phố Việt trạch và trí trạch ngồi ở băng sau nhồm nhoàm chocolate luôn miệng lâm phàm nhíu mày thò tay tịch thu toàn bộ chocolate mới ăn sáng xong sao lại ăn nữa không ăn buồn miệng mà trí trạch nói giọng non trọt miệng việt chạch nhét đầy một họng phòng má không dám nói sợ bị phát hiện lâm phàm tiện tay cho miếng la ke bọn trẻ mới cắn một nửa vào miệng tần vịnh đang tập trung lái xe kiên quyết không được ăn nữa một lát tới mộ bà cớ ngoài phải ngoan biết chưa tần vịnh không nhìn được cười không ngoan tối bà cố sẽ về tìm hai đứa kể chuyện xưa cho hai đứa nghe oái oái hai thằng mập hoảng sợ ôm cứng lấy nhau hai đứa thừa hưởng tính sợ ma của tần vịnh đủ mười phần thậm chí còn tài năng hơn cả ba nó lâm phàm hung hăng ngắt eo tần vịnh một cái nói bậy gì đó anh là cái đồ vô lễ uy ra vợ anh đang lái xe tần vịnh nhìn đau Vì an toàn của cả nhà không dám tránh, tay vẫn nắm chặt vô lăng. Mấy tiếng sau, rốt cuộc cả nhà cũng tới thành phố. Lâm phàm dẫn cả nhà vác một núi quà đi thăm bà Phương trước. Khiến người ta lấy làm vui mừng là... Con gái bà Phương đã quay về chăm sóc bà. Thấy có khách đến thì nhiệt tình mời mọc họ ở lại ăn cơm chưa Suốt bữa cơm, hai thằng mập ngọt miệng hễ mở miệng ra là bà ơi bà à làm bà phương mát ruột mát gan. Cứ đòi làm thịt viên cho chúng ăn. Ăn xong cả nhà lâm phàm cáo tử nhắm nghĩa địa nơi bà ngoại nằm mà đi. Đến bãi cỏ xanh ôm tươi tốt. Mặt cỏ vẫn còn lưu lại tường vi tần vịnh cầu hôn năm đó hơn nữa được chăm sóc cực kỳ chu đáo lâm phàm và tần vịnh mỗi người dắt tay một thằng con đi tới trước mộ bà ngoại cười hạnh phúc nói bà ngoại năm người nhà con tới đây thăm bà con rất hạnh phúc thật đó bà yên tâm nhé tần vịnh ngơ ngáo như bò đội nón nhỏ giọng nhắc nhở vợ không phải bốn người à em có thai rồi Trong nghĩa trang yên tĩnh, một người đàn ông phong độ phi phàm, tuấn tú mất bình tĩnh sống lên. Hai thằng nhóc mập vũ thì săn sóc đỡ người đàn ông mừng rỡ đến choáng váng kia. Người phụ nữ thanh tú đứng trong gió, gương mặt tươi cười càng xinh đẹp quyến rũ hơn tường vi nở rộ bên cạnh các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 71 cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi Phạm Thu Chương 72 Lâm lỗi thời gian sáng sơn to mơ dơ, dơ, quy quy y quy quy a điểm xây led đi đi mơ to quy quy, quyị chiếc xe tải đa qua sửa chữa từ từ tiến vào một họp viện kèm theo tiếng động cơ ấm y một chàng trai Phương Đông Tuấn Tú bước xuống bực mình đá một đá vào lốp xe lạnh lùng nói với người cầm lái còn không mau cúp xuống tài xế bộ dạng khá đẹp kiêu ngạo xuống xe tiện tay đóng cửa lại bực mình nói anh hò mày rảnh quá nên tới giám sát tao mày tưởng ông muốn canh chừng mày chắc nếu không phải bà già tao ngày nào cũng gọi điện lào bảo Tao thèm vào nhìn mày chàng trai tuấn tú phủi vạt áo dính bụi. Hết cách với thằng em họ lâm lỗi này. Nhìn bộ dạng lờ đờ của hắn. Cảm thấy mực bội. Trực tiếp túm lấy cổ áo lôi hắn vào trường mau cút đi học. Để tao nhìn thấy mày lăn lộn với đám lưu manh kia lần nữa là tao tống về nước đấy. Lâm lỗi cực kỳ bất mãn khi đám bản thân của mình bị anh họ nói thành lưu manh. Căm tức hết cái tay đang túm cổ hắn của Tần Vịnh ra. Xoạt cẳng đi vào trường. Tần Vịnh đứng tại chỗ miếng đôi môi mỏng, mặt thoáng tức giận, Liếc mắt thấy một chiếc xe du lịch đậu ở cổng trường, mấy gã choi choi phì phèo thuốc lá. Bước tới chỗ chúng. Phát âm tiếng Pháp chuẩn xác đừng để tao nhìn thấy chúng mày tới tìm nó nữa. Một gã người châu Á vất thuốc lá đi muốn sông lên gây sự nhưng bị thằng cầm đầu cản lại. Ok. Gã con trai hứng thú cười, liếc hắn một cái sâu xa rồi dẫn đám đàn em lên xe bỏ đi. Tần Vịnh thở dài thật tình không biết nên làm sao với thằng em họ này thời gian trước bị hắn phát hiện dám hút cần sa hàng ngày không đi học theo chân đám lưu manh này quẩy phá khắp nơi còn hùng hồn nói mình rất thoải mái vườn trường phong cảnh tuyệt đẹp lá ngô đồng bị mùa thu nhuộm thành màu đỏ bay lả tả trong gió dương thông đến trường đưa tài liệu cô bạn để quên ở nhà cho cô ấy mải mê đọc thầm bài học giải phẫu nên không cẩn thận đụng phải một chàng trai thanh tú. Nét mặt ngông nghinh. Nhất thời tài liệu trong tay rước xuống đất tung tói. Cứ tưởng người kêu căng ngạo mạn như anh ta sẽ gian dạy cu cô, cô cũng đã chuẩn bị sẵn lời lẽ phản kích lại. Ai ngờ anh ta lại ngồi xổm xuống giúp cô nhặt giấy tờ bay tán loạn. Cảm ơn. Do mới phẫu thuật xây thanh quản xong nên chưa hồi phục như cũ. Giọng cô khàn đặc Lâm lỗi khẽ giật mình. nếu mày nhìn kỹ cô một hồi bèn chọc cô là đàn ông câu này chọc chúng vào chỗ nhạy cảm của cô. Ôm tài liệu đứng phát dậy. Hung tợn chừng hắn một cách bỏ đi. Lâm lỗi đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng cô nhún vai đút tay vô túi quần cả lơ phất phơ đi vào phòng học Ối, Sao thứ tự hồ sơ sai hết trơn thế này Hoàng Kiều Bạn thân của Dương Thông cáo chỉnh, Làm cô mất nửa ngày sắp xếp lại Dương Thông bình thản sáng sớm không cẩn thận va vào người ta Tớ đã phải tới trường đón cậu để bồi thường còn gì Hoàng Kiều cười hì hì Khoác tay cô đi ra bãi đậu xe. Vừa đúng lúc tan họp, sân trường ồn ào vô cùng. Ở cái nơi tràn trề sức sống của sinh viên thế này. Lâm lỗi lại lẻ loi một mình đi tới trước cái xe tải của hắn. Thậm chí cửa xe cũng không thèm khóa. Chỉ thấy hắn tùy tiện mở cửa chui vào cái xe tải có thể rơi mất cánh cửa bất cứ lúc nào. Đang chuẩn bị khởi động xe Một cánh tay mở cửa xe Thò vào túm lấy vô lăng định đi đâu Lâm lỗi liếc tần vịnh một cái Cáo bắn đi đâu liên quan gì mày Anh họ Có phải mẹ tao dán mày vô mông tao không tần vịnh tức điên Nhìn tròng chọc hắn Nửa ngày thả tay xuống Dọn trở nên lạnh như băng đắt vậy đến chừng mày hối hận thì đừng tìm tao nói xong đi tới xe mình mấy giây sau chiếc xe nghiêng ngang phóng vút đi lâm lỗi không đếm xỉa đến nhích môi cười khinh bỉ một tiếng cũng khởi động xe lái đi dương thông nhìn đuôi xe rung bần bật của hắn khàn giọng hỏi người đó là ai thế ạ lâm lỗi hoàng kiều chui vô xe đáp Dương thông lạ lùng hỏi nổi tiếng lắm à. Tớ buộc miệng hỏi một câu cậu đã biết tên anh ta vừa khéo anh ta cùng khoa kinh tế với tớ. Với lại nổi tiếng không phải anh ta mà anh của anh ta. Là cái người vừa tranh cãi mới nãy đó. Đó là tài tử khoa tớ. Lại đẹp trai nữa. Hoàng Kiều đáp mắt sáng lòe lòe. Xong Dương Thông hoàn toàn không bị anh trai lâm lỗi ảnh hưởng trong ấp chỉ có nụ cười dễu cợt nhàn nhạt của lâm lỗi. Mấy tháng sau, Dương Thông đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi làm thêm chuẩn bị về nhà trọ Đã quá khuya lại muốn nhanh chóng về ôn bài chuẩn bị thi, ngấm nghĩ cô quyết định đi đường tắt. Ngõ hẻm vừa dài vừa tối thui thỉnh thoảng vẳng tới tiếng chó chu. Dương thông cúi đầu bước nhanh. Sắp đi tới cuối hẻm. Nhìn thấy ánh sáng lờ mờ đằng xa. Một cánh tay ú núp đặt lên vai cô cô em. Đi đâu mà vội thế người dương thông cứng ngắc, Kiến thức chuyên môn vừa ghi nhớ hoàn toàn chạy không còn manh giáp. Nén cơn khủng hoảng trong lòng chậm chạp quay đầu. Lòng hối hận khôn xiết vừa rồi không nên đi đường tắt mới phải chờ cô nhìn thấy rõ người đằng sau thì cả người hoàn toàn lạnh buốt ba bốn thằng du côn miệng ngậm thuốc lá tay còn cầm chai rượu cười tởm lợm nhìn cô ánh mắt cứ như muốn lột trần cô ra liếc mắt nhìn ánh sáng trước mặt không xa cố gắng nở nụ cười làm chúng bớt đề phòng Chầm rãi lùi ra sau một bước. Làm bộ kinh ngạc dương mắt nhìn sau lưng chúng vụ. Sao anh lại tới đây? Đáng tiếc đám du côn vẫn nhìn cô chầm chập. Căn bản không buồn nhìn ra sau con danh. Đừng dở trò. Để bọn tao cao hứng sẽ thả mày đi. Nếu không phải dương thông từ nhỏ đã trầm tính kiên cường. Lúc này sợ là đã khóc từ lâu. Tim trùng xuống quăng túi sách vào bọn chúng rồi quay người nhắm đầu hẻm chạy như điên. Tất nhiên mấy gã kia đuổi theo không tha. Ngay lúc Dương Thông vừa đặt chân tới đầu hẻm. Ánh đèn sáng trưng chiếu lên người thì một cánh tay to túm lấy tóc cô giật ngược ra sau. Dương Thông biết mình lành ít giữ nhiều bắt đầu gào khóc điên cuồng. Hy vọng có người đi ngang qua cứu được cô. Nhưng vài người đi đường bị mấy tên hung thần áp sát này sơ tay đe dọa. Đều giả vờ không biết lủi đi thật mau. Bọn họ ái náy chỉ biết gọi cảnh sát giúp cô gái phương đông này. Hy vọng cảnh sát tới kịp thời. Dương Thông tuyệt vọng thét lên đột nhiên ánh đèn nơi đầu hẻm bị một thanh niên cao gầy chắn mất. Dương Thông sàn rủa nước mắt ngước lên nhìn anh ta, phát hiện anh ta chính là người nhặt tài liệu rùm cô hôm đó, Lâm Lỗi. Lòng cô dấy lên một tia hy vọng. Bò sạp trên đất vươn tay cầu cứu cứu cứu tôi với Lâm Lỗi ngậm thuốc lá. Tay cầm một túi giấy đựng bánh mì ba cút kinh ngạc nhìn bọn chúng. Thấy trong tay đối phương đều có sao Nói không sợ là nói láo. Hắn lại không phải đai đen tích ôn đô như Tần Vịnh nhưng ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng của cô bé này làm hắn không thể lờ đi như không có chuyện gì được. Cho dù không cứu được cô thì kéo dài đến khi cảnh sát tới cũng được. Nghĩ xong trước con mắt uy hiếp của đám du côn, hắn quăng túi bánh vào bọn chúng xong hoàn toàn không có lực sát thương. Dương thông cũng thừa lúc đám du côn xông vào tấn công lâm lỗi, vùng vấy bò dậy. Không biết sức lực ở đâu ra cô chụp lấy thùng rác đặt trong hẻm ném vào chúng. Mùi hôi thối lập tức bốc lên đám lưu manh càng nổi giận. Vốn dĩ chúng định kéo cô tới chỗ không người cưỡng hiếp nhưng bây giờ đã có người báo cảnh sát. Cấm sẽ tới bất cứ lúc nào. Nhưng cứ vậy mà bỏ đi thì chúng không cam lòng, không thèm nhiều lời. Chúng hùa nhau xông vào đánh anh chàng tự dưng xuất hiện này. Hai tên khác túm vai Dương Thông định lôi cô đi. Dương Thông hoảng sợ tột độ, vùng vấy kịch liệt, chụp lấy tay chúng cắn xé. Gã lưu manh ăn đau tát cho cô mấy bạc tay, khói miệng trào máu ra. Lâm lỗi bị một đám côn đổ đấm đá túi bụi cúng lâm vào thế yếu, nước miếng lẫn máu trào ra. May mắn, còi xe cảnh sát càng lúc càng gần, đám du côn căm tức đá lâm lỗi thêm mấy đá. Dương thông liều chết bám lấy bờ tường để phòng mình bị chúng lôi đi. Đến khi cảnh sát tới, hai người đã bị đánh thâm tím, mặt mày biến dạng. Dương thông thoát chết trong đường tơ ghé tóc. Ngồi trên xe cấp cứu nhìn lâm lỗi đắt lâm vào trạng thái lơ ngơ. Lòng ngổn ngang trăm mối. Biết rõ đánh không lại vẫn kiên quyết xông lên muốn cứu mình. Khai báo xong đắt là nửa đêm. Mặt Dương thông tím bầm nhìn không ra mặt mũi nữa. Lâm lỗi còn nghiêm trọng hơn cô. Khói mắt sưng vù. Cả gương mặt thê thảm không nỡ nhìn. Nhưng trong mắt dương thông thì cực kỳ đẹp trai. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Tần vịnh mặt mày đằng đằng sát khí. Không thèm phân biệt phải trái đúng sai. Vừa vào đát phun lửa kêu mày đừng có chơi bởi với đám du côn đó mày không nghe. Bây giờ bị đánh thì nhớ tìm tao lâm lỗi đã tỉnh lại xì một tiếng. Nhìn cơn đau nơi miệng ú ở ai tìm mày thật ra là lúc hắn mê man. Dương Thông dùng điện thoại của hắn tìm số người nhà hắn để cảm ơn. Kết quả thấy tên Tần vịnh Nhớ Hoàng Kiều có nói đó là anh trai lâm lỗi nên mới bấm số gọi qua. Anh Tần lâm lỗi cứu tôi nên mới bị đánh xin anh đừng hiểu lầm tần vịnh bất thình lình bị gương mặt sưng như đầu heo này làm hoảng hồn vội lo khẽ một tiếng đi tới cạnh lâm lỗi may mà không xảy ra chuyện gì lớn nếu không về nước hắn biết ăn nói thế nào với cô hắn sau đó một thời gian lâm lỗi bị tần vịnh đón về nhà Phái người chăm sóc 24 suyệt chéo 24. Nói đúng hơn là canh chừng. Mấy lần Dương thông muốn tới cám ơn đều bị từ chối. Hơn một tháng sau, lâm lỗi sắp suy sụp tới nơi thừa dịp người canh gác hắn ngủ gục trèo tường trốn ra ngoài. Ngày hôm sau, mặt tần viện đen như đít nồi phóng tới sở cảnh sát bởi vì thằng em họ lâm lỗi của hắn lại gặp chuyện hơn nữa lần này không nhẹ chút nào tội danh là buôn ma túy hóa ra lâm lỗi trốn xong lại đi tìm đám bạn trí cốt kia tên cầm đầu hỏi han vài câu quan tâm xong cùng lâm lỗi sóng vai chuẩn bị lên xe hắn đi ba đêm thì bị một toán cảnh sát bao vây Tiếp đó cảnh sát lục soát được hê vô in trên người chúng. Tuy trên người lâm lỗi không có nhưng hắn lại lái xe tới chỗ này. Bị nghi ngờ là đồng bọn nên bị áp giải về sở cảnh sát hết lượt. Tuy không chắc chắn lắm. Nhưng tính trẻ con ngạo mạn nổi lên. Lâm lỗi mạnh miệng gào toán vào mặt tần vịnh tao không biết. Tao không giấu vậy mày khai hết chuyện của đám bạn mày cho tao. Tao mới mời luật sư cho mày được Tần Vĩnh tức muốn ối máu. Hai người đều sinh cùng năm. Hắn chỉ lớn hơn lâm lỗi có một tháng. Sao cứ phải đi chùi điếp cho thằng này? Lâm lỗi khinh khỉnh tao không bán đứng bạn bè. Tần Vĩnh nghe xong chán nổi gân xanh. Đập bàn đứng dậy mụ nổi mày. Còn xem đám khốn đó là bạn nói rồi muốn xông lên đập thằng em họ nhưng bị cảnh sát cản lại. Thô bảo kéo đi. Mấy ngày ấy tần vịnh bận bù đầu bù cổ. Vì muốn chứng minh em họ vô tội. Một sinh viên đại học như hắn dốc hết bản lính. Tất cả năng lực thậm chí mượn cả sức của cha hắn nhưng vẫn không thể kéo lâm lỗi ra được. Điều khiến lâm lỗi cảm thấy lạnh lẽo là Bạn trí cốt của hắn chẳng những không thanh minh dùm hắn mà sống chết khăng khăng hắn cũng có tham gia. Đương nhiên hắn biết nguyên nhân chúng muốn dựa sức tần vịnh tính đường mượn gió bẻ măng. Không quá vài ngày lâm lỗi mặt xám mày cho ngồi trên tấm ván bỗng dưng nhận được một lá thư màu xanh nhạt mở ra bên trong chỉ có một con bọ ngựa gấp bằng giấy hắn nghĩ không ra còn có ai viết thư cho mình bạn bè hắn đều quay lưng lại với hắn hắn cũng nhận ra được số người mình quen biết rất ít ỏi nghi hoặc mở con bọ ngựa ra Chỉ thấy vài dòng lác đác lâm lỗi, tôi tin anh. Nhất định anh sẽ không sao. Tin hắn. Ngay cả Tần vịnh cũng bán tín bán nghi, vì sao xuất hiện một người nói với hắn, tôi tin anh. Từ sau hôm đó, gần như cứ vài ngày hắn lại nhận được bỏ ngựa giấy. Lần nào cũng chỉ có vài câu nhưng câu nào cũng đầy ếp tin tưởng khích lệ hắn, mới đầu lâm lỗi còn không để ý, đến cuối cùng bắt đầu chờ đợi thư, có lẽ vì trong trại tạm giam quá nhàm chán. Rốt cuộc, Tần Vịnh tìm được chứng cứ, chứng minh hắn vô tội, cũng có người ra mặt làm chứng lâm lỗi hoàn toàn không biết. Từ trại tạm giam đi ra, lâm lỗi nôn nóng hồi âm theo địa chỉ ghi trong thư. Nói cho đối phương biết mình đã ổn. Hơn nữa đã được thả ra. Cứ thế, hai người giữ liên lạc. Không người nào đề nghị gặp mặt tận hưởng cảm giác như có như không tuyệt đẹp này. Mà hắn cũng dần dần trở nên chín chắn. Biết cái gì là chân tình, cái gì là thư ảo. Sau khi tốt nghiệp. Hắn không lập tức về nước mà đâm đầu vào yêu đương với một người đẹp Pháp. Bởi vì hắn cảm thấy người đẹp này phù hợp với mọi tiêu chuẩn bạn gái của hắn. Hắn vui sướng, không nhịn được muốn chia sẻ với bạn tốt của mình. Khó mà che giấu được vui mừng trong lòng. Hắn viết Hy tôi yêu rồi, chúc phúc tôi đi. Trước mắt lâm lỗi chỉ biết đối phương ký tên là Tàn Âm. Là con gái, những cái khác hắn không biết. Khi Dương thông nhận được lá thư khiến cô tan nát cõi lòng kia, nằm bẹp trên giường một ngày trời không ăn không uống. Mãi đến tối, cô gom hết thư từ cất đầy vào một cái hộp, vất vào nhà kho trên gác. Từ đó tàn âm biến mất trên thế gian. Còn lý do vì sao cô tự gọi mình là tàn âm? Đó là vì dây thanh quản của cô bị tổn thương sau phẫu thuật. Tự dễ mình nên gọi như thế mà thôi. Một thời gian dài không nhận được thư. Lâm lỗi cảm thấy kỳ lạ. Ngày nào cũng viết mấy lá gửi đi xong hắn vẫn không nhận được lá thư trả lời nào. Dần dần hắn bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng trong lòng có cảm giác gì đó không nói rõ được. Nhìn người đẹp kia cũng cảm thấy nhạt nhẽo, càng lúc càng hy vọng có thể nhận được thư của cô. Mấy tháng sau, lâm lỗi nhìn hết nổi, tìm tới địa chỉ ghi trong thư. Ấm chuông cửa tới tây tay cũng không có người ra. Hắn không hề biết rằng, Dương Thông cũng tốt nghiệp cùng năm. Mấy ngày trước vừa về nước vì thế lúc này hắn tới tìm thì đã vườn không nhà trống trước mắt thời gian thấm thoát đã năm năm dương thông ngồi trong tiệm cơ a e mặt lạnh như băng nhưng lòng thì đang nổi sóng mãnh liệt đành phải cố tỏ vẻ nghiêm trang để che giấu căng thẳng trong lòng lâm lỗi lơ đáng uống cơ a e mắt đảo khắp nơi Không khí im lặng đến đáng sợ. Hồi lâu lâm lỗi không nhìn được hỏi cô Dương. Cô có đói không Dương thông hơi ngước mặt lên. cố ép mình nhìn thẳng vào hắn không đói. Lâm lỗi chán ngán dựa lưng vào ghế. Cái cô này từ lúc đến tới giờ nói chuyện với hắn cứ như ăn thuốc súng. Hơn nữa nói chuyện nghe đanh đá quá. Đột nhiên, ánh mắt đảo ngang liếc dọc của hắn sáng lên, nói một tiếng với Dương Thông liền chạy tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Dương Thông thở phào. Hôm nay cô bị mẹ già ép đi xem mặt, đánh chết cũng không ngờ người kia lại là lâm lỗi. Tin tức càng có sức công phá hơn nữa là mẹ cô thì ra chính là bạn thân của mẹ lâm lỗi chỉ vì cô cứ ở pháp với ba nên hoàn toàn không biết mà thôi thấy lâm lỗi hí hưởng đùa giỡn với một người đàn ông dương thông nhận ra anh ta là người năm đó xông vào phòng bệnh chửi hắn tân vịnh đột nhiên một cô gái xinh xắn nhanh nhẹn đi tới sau lưng lâm lỗi hung han quật hắn xuống đất cô hoảng hốt nhưng lại không dám chạy ra Sợ bại lộ tâm tình của mình Năm đó Biết lâm lỗi có bạn gái rồi Cô buồn bã đau khổ rất lâu Bây giờ không biết Cô nên vui mừng Hay là đau lòng dùm hắn Bởi vì hắn và cô gái kia Không có đi tới bước cuối cùng Nhìn bọn họ Cư xử hài hòa vui vẻ Ngồi chung Mặt lâm lỗi sáng ngời rạng rỡ Cô chưa từng nhìn thấy bao giờ Nhiều năm như vậy Hình như hắn đã thay đổi hoàn toàn. Cái vảy ngược kia đã bị thời gian vút xuôi. Cô nàng bên cạnh tần vịnh cô càng nhìn càng thấy quen mắt. Đột nhiên nhớ ra là ả điếm ông dưỡng chồng cô bao bên ngoài. Cô ả này. Cô ruột cô khóc trước mặt ả không biết bao nhiêu lần. Thậm chí mấy lần ả còn gọi điện khiêu khích đe dọa cô Dương Thông cơn giận lên, dương thông chỉnh lại vạt áo, hùng dũng đi tới trước mặt họ, cho chuyện vài câu xong cô thành công chọc giận cho à bỏ đi, khiến cô thấy hứng thú là từ thái độ của tần vịnh cô nhìn ra được hắn thích cô gái tên lâm phàm trước mặt, anh thích cô ấy, nếu đã thích vì sao không nắm lấy, để như cô hối hận suốt năm năm nếu cô sớm đề nghị gặp mặt liệu có phải nhận lấy lá thư yêu cầu chúc phúc kia không nhưng tần vịnh hoàn toàn không đếm xỉa đến nỗi khổ tâm của cô thẹn quá hóa giận làm cô không tán thưởng chút nào tần vịnh đã không chịu nỗ lực vì tình cảm của mình vậy dương thông cô nên nỗ lực vì mình thôi Thế nên cô bắt đầu nghe lời mẹ, tìm mọi cơ hội gặp mặt lâm lỗi, hẹn hò. Xong cô phát hiện lâm lỗi luôn bài xích mình cô tìm không ra nguyên nhân ở bản thân. Rất nhiều lần cô muốn thử nói cho lâm lỗi biết cô là tàn âm nhưng lại sợ khéo quá hóa vụng. Lỡ hắn đã quên ai là tàn âm cô biết giấu mặt vào đâu. Khi cô làm mọi cách ra sức tranh thủ, mẹ lại nói cho cô một tin khiến cô kích động đến mất ngủ. Lâm lỗi nói với mẹ hắn muốn cưới cô, xem ra cố gắng của cô không uổng công, phải không? Tối hôm đó cô hưng phấn đứng trước gương xoay tới xoay lui. Nhìn mình trong gương, hai má ửng hồng, mắt tỏa sáng mà vui sướng không thôi. Lúc thử áo cưới, tuy Lâm Lỗi có vẻ bực mình nhưng cũng ngoan ngoãn thay mấy bộ lễ phục. Dáng người thon dài mặt lễ phục phối hợp với áo cưới trắng muốt của cô nhìn đẹp cỡ nào. Trong đầu cô đã bắt đầu mơ tưởng có lẽ tương lai không xa, cô cũng sống như Lâm Phàm, mang thai con của người đàn ông cô yêu. Sau đó xây nên một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Cái nhà ấy có cô, có lâm lỗi, có con của họ. Có điều ý nghĩ trong lòng cô lâm lỗi vĩnh viễn không biết. Trong mắt hắn cô là quái nhân mặt lạnh, hoàn toàn không nhìn ra ý nghĩ trong đầu cô. Chính vì không nhìn rõ, hắn mới bỏ lỡ hết lần này đến lần khác. Cùng với việc lâm lỗi mất tích, giấc mộng tuyệt vời cô dệt nên bị phá nát, rơi dùng một cách tàn nhẫn. Cô ôm áo cưới ngồi sổm trong phòng khóc khàn cả giọng cô sai thật rồi sao? Có phải cô không nên đánh giá bản thân quá cao cho rằng mình thật sự có thể ở bên cạnh hắn? Vì chuyện này, hai nhà tuyệt giao. Nhưng cô không trách bà Lâm cô biết tất cả chuyện này đều do cô lừa mình dối người. Để tránh né tất cả, cô thương lượng với mẹ xong quyết định đi New Zealand điều trị vết thương lòng đầy mình. Mấy ngày sau cô tới nhà Tần Vịnh thấy bộ dạng Tần Vịnh và Lâm phàm ngọt ngào trong lòng cảm khái không nói nên lời. Lấy con bỏ ngựa giấy ra đưa cho Tần Vịnh. Hy vọng có thể chuyển dùng cho lâm lỗi Bên trong là lá thư chúc phúc cô hồi đáp năm đó Nhưng mãi không gửi đi Không khí New Zealand hết sức mới mẻ Mới mẻ đến nỗi mỗi khi cô hít thở đều chìm sâu vào hồi sức Thời kỳ thanh xuân năm ấy Người con trai vẻ mặt kiêu ngạo ấy Cái người cứu cô mà bị đánh ấy Nhưng cô biết cô cần phải từ bỏ Một người đàn ông đã vô tình với cô, hà tất phải vất hết sĩ diện tự tôn để cầu xin. Nghe nói Tần Vịnh và Lâm phàm kết hôn rồi nhưng cô không có can đảm về dự lễ cưới. Cô sợ trong hôn lễ của người ta nhìn thấy người đàn ông mình nhớ, gợi lại giấc mộng đẹp cô từng dệt lên. Cô không ngờ rằng, hai ngày sau đó khi cô mở cửa ra, Lâm lỗi ngượng ngập đứng ngoài cửa. Nhìn cô muốn nói gì đó nhưng dường như lại không có can đảm. Dương thông thản nhiên hỏi anh tới làm gì thật ra từ ngón tay run run của cô có thể biết cô kích động cỡ nào. Chẳng qua cô quen dùng thái độ lãnh đảm để bảo vệ mình. Anh anh biết em là tàn âm. Lâm lỗi ấp a ấp uốn. Hắn cảm thấy mình đúng là chẳng còn mặt mũi nào mà tới đây. Có điều hắn suy nghĩ thật lâu, thật sự không muốn bỏ qua. Hy vọng mình không tới chế. Dương thông hơi hít cằm, Mở to mắt sáng nhìn nước mắt trực chờ trào ra. Dọn lạnh như băng sau đó thì sao sau đó anh thích em. Mặt lâm lỗi ửng đỏ. Nhìn vào mắt cô đáp nhưng hắn thất vọng phát hiện Dương Thông vẫn lạnh lùng như cũ. Anh thích là tàn âm hay là Dương Thông tôi giọng nhẹ nhàng bâng quơ, nghe kỹ có thể nhận ra một chút buồn bã. Lâm lỗi ngớ ra, vấn đề này thật tình hắn chưa từng nghĩ tới hai người không phải một hay sao. Có gì khác nhau có, ai cũng có thể là tàn âm. Mà Dương Thông chỉ có một mình tôi. Dương Thông nhìn hắn trầm chầm, chầm. Gió chiều ấm áp thổi qua. Nhưng lại khiến cô cảm thấy lạnh. Lâm lỗi sốt ruột nói tàn âm. Cũng chỉ có một cô dầm. Đôi mắt dưới lớp kính của Dương Thông thoáng lạnh băng. Hung hang sập cửa lại. Không biết nên vui hay buồn. Hắn còn nhớ tàn âm. Hắn thích tàn âm. Nhưng nếu thích. Vì sao lúc đó lại nói cho tàn âm biết hắn có bạn gái, muốn cô chúc phúc. Còn đối với Dương Thông, bỏ lại cô trước lễ cưới một mình chạy trốn. Quảng lại tàn cuộc khiến người ta khổ sở cho cô thu dọn. Nếu không thích, tại sao lại đuổi theo tới New Zealand? Cô không muốn tin tưởng nữa, hy vọng xa vời cuối cùng đều biến thành tuyệt vọng. Lâm lỗi buổi tối ngày hôn lễ hôm ấy cô đã hoàn toàn từ bỏ. Người xưa có câu phong thủy chuyển rời chuyển tới chuyển lui xét tới bạn mà thôi. Này thôi! Lâm lỗi tận dụng mọi cơ hội. Ngày nào cũng xuất hiện trong tầm mắt dương thông. Nhưng thái độ của cô lạnh lùng chưa từng thấy. Luôn làm lâm lỗi đông cứng. Không lâu sau... Dương thông tới dạy ở một trường đại học. Lâm lỗi lại mặt dày mỗi ngày chạy tới nghe giảng, xét đánh cũng không ngừng. Vì chuyện lần trước, bà Dương hoàn toàn không nể mặt Lâm lỗi. Nếu không phải chú ý đến chút tình bạn còn sót lại với bà Lâm đã sớm mở miệng chửi rồi. Đương nhiên không đời nào giúp hắn. Còn lâm lỗi trải qua một thời gian dài cũng từ từ nhận ra được lòng mình. Hắn thích tàn âm cũng vì sự tồn tại của tàn âm nên bỏ qua sự tồn tại của Dương Thông trong lòng hắn. Kỳ thật hắn sớm đã bị Dương Thông hấp dẫn từ từ. Chỉ vì trong lòng không bỏ được cô gái xuất hiện ở thời khắc hắn yếu đuối nhất. Nếu bọn họ là một người... Vì sao hắn phải dối rắm khổ sở đến tột cùng mình thích ai làm chi? Chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao? Dễ nhận thấy Dương Thông đã chui vào trong sừng châu. Hắn cần phải cứu cô ra. Một lần cứu, cứu mất 4 năm. Không ngờ lòng Dương Thông đóng còn kín hơn vỏ chai. Mặt hắn lăn lộn thế nào cũng mở không ra. Thật ra hắn không biết. Mấy năm nay Dương Thông càng lúc càng mơ hồ Không kềm chế nổi lòng mình nhưng lại lo bị tổn thương lần nữa Vì thế chỉ đành kềm nén mình Không nghe không hỏi gì đến hắn Một mặt hy vọng hắn tránh xa tầm mắt mình ra đừng chọc bản thân phiền não Một mặt lại khao khát nhìn thấy hắn Cả người đầy mâu thuẫn Hai người cứ thế mà đoán mò tâm tư đối phương, một bên ra sức tấn công, một bên giơ khiên toàn lực phòng ngự. Rốt cuộc, đến cuối năm thứ tư, lâm lỗi lập công. Chuyện này phải nói đến ngày hôm ấy, Dương Thông tan tầm. Hôm đó cũng là đêm khuya, tối đen hệt như chín năm về trước. Dương Thông học khôn, không đi đường tắt mà đi thẳng tới bãi xe. Đột nhiên có cảm giác túi sách bị kéo, quay ngoắt lại nhìn phát hiện một gã đàn ông đang móc túi mình, liền la thất thanh. Gã kia thấy bị phát hiện, dơ dao trong tay khẩn trương uy hiếp, cướp lấy túi sách của cô co cẳng chạy. Dương thông hoảng hồn đứng đờ ra tại chỗ không biết làm sao, bỗng dưng một cái bóng lướt qua người cô đuổi theo tên cướp. Chủ nhân cái bóng đó e rằng cả đời này cô cũng không quên được. Hoảng sợ gào với theo lâm lỗi. Đừng đuổi. Gã có sao đó lâm lỗi mắt điếc tai ngơ. Tiện tay nhặt cái giấy của quán vỉa hè ném vào lưng đối phương. Gã kia bị sức lực từ đằng sau xô tới. Loạn choạng té xuống. Lâm lỗi thở hào hẹn rằng lấy cái túi trên tay gã hung hăng đá một đá mẹ mày. Hãy ông mày chạy thiếu điều đau sốc hông. Mày ngon thì chạy thử xem tên trộm dù sao cũng trột giả nhát gan. Thấy người đàn ông này đuổi tới cũng không dám móc sao trong tay ra. Nhìn cô gái kia đuổi tới nhào vào trong lòng anh ta. Mừng rỡ nhảy vọt dậy lùi vào bóng đêm. Lâm lỗi cũng không đuổi theo đưa tay ôm chặt lấy Dương Thông thấy cô sợ run cầm cập mà đau lòng không thôi. Dương Thông nghẹn ngào khóc sao anh ngu như thế. 9 năm trước cấu em đã bị người ta đánh thành thịt bầm rồi. 9 năm sau vì cướp lại giỏ sách của em mà đuổi theo ăn cướp. Anh đánh lại được ai mà đuổi hả Lỡ bị đâm thì làm sao lâm lỗi giật mình nửa ngày. dè giặt hỏi anh cứu em bị người ta đánh thành thịt bầm lúc nào Dương Thông bị hù sợ đến ngây người. Đem toàn bộ chuyện xưa một năm một mười nói ra hết. Lâm lỗi nghe mà kinh ngạc không thôi. Nhất thời xịu mặt khổ sở anh vì em mà bị đánh bầm dập như vậy rồi. Em còn không chịu tha thứ cho anh Dương thông hoàn hồn. Giấy khỏi vòng ôm của hắn. Đưa ốm tay áo lên lau kính đeo lại lên mặt. Đôi mắt xích đã khóc đến đỏ ngầu nhưng vẫn lạnh lùng như cũ nhìn hắn trầm chầm, chầm hai người không có liên quan. Nói xong muốn đi lại bị lâm lỗi dùng sức kéo lại tiếp đó cánh môi ấm áp. Cô mở to mắt nhìn gương mặt tuấn tú của lâm lỗi, dần dần thôi vùng vẫy bắt đầu đáp lại nổ hôn nồng nàn này. Nếu đây là một kiếp, vậy thì để cô vạn kiếp bất phục, không thể trở ra lần nữa đi. Em của anh tha thứ cho anh đi. Lâm lỗi thì thầm bên tai cô, một giọt nước mắt lăn xuống gò má cô ôm chặt lấy lâm lỗi cô chờ ngày này chín năm ảng tưởng một ngày này cũng mơ mộng thật lâu rốt cuộc khuôn mặt lạnh lẽo vạn năm hiện ra một nụ cười yếu ớp nụ cười đó khiến cô đẹp không bút nào tả xiết lại thêm nước mắt lấp lánh trong viền mắt càng thêm quyến rũ lạ kỳ lâm lỗi nhìn mà hồi hộp không thôi. càng khiến tim hắn loạn nhịp là Dương thông mỉm cười nói với hắn được. Các bạn đang nghe chuyện tại bảy mươi 72 cô vợ đặc công ngốc nghít của tôi. Phạm Thu Chương 73 Trân Hương Sân huấn luyện yên tĩnh rộng thênh thang. Một mình Trân Hương lần lượt tiến hành tất cả các huấn luyện hết lần này đến lần khác. Gió lạnh thổi vù vù cùng với khói trắng phả ra theo từng hơi thở của cô. Ngày mai cô sắp phải rời khỏi nơi này. Ba cô đã mất, người mẹ tuổi đã cao vì đau lòng mà có phần vùa rũ. Cô là con gái duy nhất trong nhà, đành phải từ bỏ cuộc sống quân ngũ quay về. Năm đó, lúc lâm phàm xuất ngũ có phải tâm trạng cũng biển diễn như cô bây giờ? Từ đây cô không thể quay lại sân huấn luyện này nữa. Không thể mỗi sáng sớm dậy chạy cùng đồng đội. Xen luyện. Thậm chí không thể cầm súng. Cô không gia nhập đội đặc nhiệm như lâm phàm mà quay về nhà thay cha tiếp quản quán ăn gia đình đã mấy đời. Chạy điên cuồng đến sức cùng lực kiệt. Không còn chút sức nào người cô mềm vạt đổ vật xuống mặt cỏ thở dốc. Từ hôm nay trở đi, sợ rằng cô không còn dịp đổ mồ hôi dòng dòng sung sướng thế này nữa. Đưa tay lên che mắt, không thể ngăn được dòng lệ tuôn trào nhỏ tí tách trên mảnh đất cô yêu mến này. Trời hưởng sáng, chân hương tạm biệt từng đồng đội một. Giống như lâm phàm mấy năm trước. Cõng ba lô hành lý to đùng một mình đi ra cổng doanh trại. Cô từng chọc lâm phàm ăn mặc không xa con gái nên ngày ra quân cô đặc biệt mặc áo khoác ngoài và vớ dài thật đẹp. Không ăn nhập gì với cái ba lô lá mạ to đùng trên lưng. Mặt trời bên ngoài dường như không dễ chịu như bên trong, từ nay tất cả đều trở nên xa lạ. Mới bước ra khỏi cổng, bất ngờ nhìn thấy ở cái vùng xa xôi này lại có một người đàn ông ngồi trộm hổm bên vệ đường. Sao anh lại ở đây từ sau đám cưới lâm phàm? Cái tên tiểu tân này luôn kiếm cớ đến bộ đội thăm cô. Lần nào tới cũng mang đủ thứ quà cáp. Đồ ăn. Được lợi nhất vẫn là đám đồng đội của cô. Nếu không phải quân đội không cho phép, dám ngày nào hắn cũng chạy tới lắm. Tiểu Tân nghe tiếng cô quay đầu, cười dạng rỡ anh đến đón em mà. Chân hương ngờ vực nhìn hắn. Mắt Tiểu Tân đảo loạn. Cuối cùng cung khai dưới cái nhìn sắc bén của cô Lâm Phàm nói với anh hôm nay em ra quân thấy cô vẫn nhìn mình trọng trọng. Không có khí phách tiếp tục khai lưu mai nói cho Lâm phàm biết thử. Anh cũng lợi hại nhỉ Bọn nó đều bị anh mua chuộc rồi hả chân hương không ngốc như Lâm phàm Tâm tư của Tiểu Tân đương nhiên cô biết. Một người đàn ông ăn cần với một phụ nữ như thế, hoặc là vì lòng của cô, hoặc là vì cô. Tiểu Tân xấu hổ gãi đầu. Vội vàng nịnh nọt đi qua đỉnh cầm lấy ba lô của cô lại bị cô gạt đi Tôi không tự mang được chắc chân hương ngạo mạn nói xong nhắm hướng thành phố đi tới Đoạn đường này không hề ngắn Rốt của cô cũng biết lý do tại sao lúc tạm biệt Lưu Mai cứ trèo kéo cô làm trễ thời gian Không đón được xe doanh chạy Hóa ra là có người chờ ở đây rồi Món nợ này ghi sổ cho bọn họ. Tiểu tân hoàn toàn miễn nhiễm với thái độ ngông nghênh của cô. Thậm chí ánh sáng trong mắt càng thêm chói lọi. Điển hình của người la ngược đãi. Vội vàng bám theo em đi đâu? Xe ở đây này. Vì sao tôi phải ngồi xe anh chân hương đi thẳng? Đối với người đàn ông tự dưng ở đâu xuất hiện còn trêu chọc cô này? Không thể nói là chán ghét nhưng cũng không phải thích. Nguyên nhân lớn nhất là cô thấy. Người này là đàn ông mà quá yếu. Cô không muốn tìm một tên chỉ biết mồm mép tép nhảy như chồng lâm phàm đâu tiểu tân đứng lừng khừng tại chỗ. Nửa ngày sau hắn cắn răng soạt cẳng đuổi theo anh đi với em. Tùy anh! Từ đây lái xe vào tới thành phố mất hơn một tiếng đồng hồ. Hắn muốn làm tàng thì cứ việc làm. Dù sao đến chừng đó cô cũng chẳng có hắn được. Quả nhiên. Đi hơn một tiếng đồng hồ. Tiểu Tân bắt đầu cởi áo ngoài vắt lên tay. Thấy chân hương bước đi mạnh mẽ nhẹ nhàng. Không chịu thua cũng liều mạng đi tiếp. Đường Không phải đường xi măng bằng phẳng mà là đường đất nguyên thủy nhất. Gió thổi mang theo mùi bụi đất nồng nặc Tiểu tân xưa nay tao nhã. ra sạch sẽ bây giờ đầu tóc mặt mũi đầy bụi. Áo lông màu xanh sấm cũng bắt đầu ngả sang màu vàng đất. Tuy chân hương cũng chả khá hơn nhưng tinh thần người ta thì hơn đứt hắn. Nếu dùng từ để hình dung hai người họ một là chiến sĩ chuẩn bị ra chiến trường xa một là nạn dân đi tị nạn chân hương tại sao tên em lại là chân hương bởi vì rất thơm hả dọc đường đi quá mức yên tính tiểu tân có phần lo sợ không nhịn được kiếm chuyện đùa vui khổ nỗi đời này chân hương hận nhất là người ta đem tên cô ra làm trò đùa vì thế thô lỗ đáp lại vậy tại sao anh tên cổ tân bởi vì anh giỏi giả bộ 18 lắm hả sao anh lại giả bộ chứ anh thật tình với em à nếu không thật hắn lội theo một cô gái mấy tiếng đồng hồ trên cái đường bùn đất đầy ổ gà này làm chi chân hương khịt mũi khinh bỉ xốc lại ba lô tiếp tục lên đường không buồn để ý hắn nữa Nhưng Tiểu Tân này không chịu được vắng vẻ. Hắn biết Trân Hương muốn ra quân từ chỗ lâm phàm. Hưng phấn kéo đàn vi luôn trong phòng nhạc nguyên một đêm. Trân Hương! Tại sao em không thích anh đi được ba tiếng đồng hồ? Tiểu Tân bắt đầu thở dốc Đường còn rất xa. áng chừng phải đi tới tối. Hồi nãy hắn nên lôi chân hương lên xe mới đúng, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng. Tần Vịnh dặn đi dặn lại đừng có đồng tay đồng chân với cô bằng không ăn mệt chắc chắn là hắn. Đối với việc lặn lội đường xa thế này, chân hương tập mãi đã thành thói quen từ lâu. Thấy bộ dạng hắn sắp kiên trì không được bao lâu nữa. Nhích môi cười xấu xa tại sao tôi phải thích anh kỳ thật chân hương không nói cho tiểu tân biết. Con đường này thỉnh thoảng có xe bộ đội đi qua. Có thể đi nhờ được. Cô cố ý không đón xe, muốn chờ để cười nhạo hắn. Không thể không nói cô không dịu dàng hiền lành như lâm phàm. Tại sao không thích anh, anh có chỗ nào không tốt. Có thể sửa mà. Tiểu tân không nhục trí. Từ lúc hắn tính theo đuổi chân hương thì đã biết cô nàng không dễ đối phó rồi. Chân hương nghe xong dừng bước. Quay đầu nghiêm túc nhìn hắn vậy anh thích tôi chỗ nào tiểu tân mừng thầm. Đang định lôi ưu điểm của cô ra đếm như đếm châu báu lại thấy cô lạnh lùng quăng một câu thích tôi chỗ nào. Tôi sửa. Thích hết. May mà tiểu tân sở hữu tim con rán bằng không lúc này trái tim mong manh đã vỡ vụn rồi. Đi đến giữa chưa? Chân hương kiếm một đống cỏ khô bên đường đặt cái ba lô to đùng xuống. Mặc kệ mình đang mặc đồ đẹp ngồi đại xuống đất. Lôi trong ba lô ra một túi bánh quy. Liếc tiểu tân đang trần trừ nhìn đống cỏ đầy đất cát. Kinh khỉnh hừ mũi Đức hạnh ghê chưa Tiểu tân xe sạt ngồi trộm hồm cạnh chân hương ngẫm nghĩ một chút lại len lén nhích dần tới chỗ cô Nhích thêm một chút Anh sán lại gần nữa thử xem Chân hương mở bình nước Đuôi mắt lạnh lùng lườm hắn đe dọa Tiểu tân biếu môi Hai tay ôm đầu gối nhìn con đường trước mặt Điểm nhiên như không Thấy chân hương hết ăn rồi uống mà tiểu tân vẫn không đói chút nào bởi vì hắn mệt tới mức ăn uống không nổi. Nhất là ngồi xuống rồi hắn càng không muốn đứng dậy. Khổ nỗi chân hương bổ sung năng lượng xong lại đeo ba lô lên tiếp tục hành trình. Là đàn ông sao tiểu tân chịu kém được. Nhín răng chống gối sáng lê cặp giò đứng dậy. Thất thiểu bám theo cô. Trong lòng không khỏi bắt đầu bội phục tần viện. Năm đó làm sao tên kia tán đổ lâm phàm được nhỉ. Chắc phải có nghị lực và thể lực kinh người lắm. May mà chân hương còn chút phúc hậu. Từ từ bước chậm lại phối hợp với tốc độ của hắn. Bằng không hắn mà lạc đường ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này thì tội cô to lắm. Bọn họ cứ đi bộ mãi đến khi trời tối dần mới vào tới nội thành. Đến lúc ngồi lên xe khách đường dài Tiểu Tân cảm thấy hai cái giò không phải của mình nữa, lòng bàn chân bỏng rát. Hai cái đùi cứ như có vô số con kiến đang bò, tê dại không thôi. Chân Hương ngồi cạnh hắn, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ cái tên cao kiều này còn chịu được. Ngấm nghĩ bèn lấy bình nước trong ba lô ra đưa cho hắn uống đi Tiểu tân mệt đến mức hồn vía lên mây Đảo mắt thấy chân hương quan tâm mình lập tức cảm thấy hôm nay đi không uổng công Bàn tay run run cầm lấy bình nước Lại nghĩ đây là bình của chân hương Nhìn miệng bình do dự không biết có nên uống không Vậy coi như là hôn gián tiếp rồi Anh có uống hay không chân hương bực bội uống miếng nước mà cũng lần khan. Nhìn miệng bình cả nửa ngày chây cô dơ hả. Tiểu tân vội vàng nốc ừng ừ mấy ngụm. suýt nữa thì sặc. Đưa bình nước trả cho chân hương xong lập tức ngoảnh mặt nhìn ra ngoài. Cười trộm một mình. Bên ngoài xe là ban đêm. Làm cửa kính phản chiếu lại chân hương cất bình xong khó hiểu nhìn gương mặt tươi cười đến vặn vẹo của hắn trong kính xe uống miếng nước thôi mà vui dữ vậy không lẽ mình quá đanh đá với hắn thật ra hắn cũng chẳng đáng rét đến thế không những lê đường đất với cô cả ngày trời còn vác cái thân mệt mỏi theo cô ngồi xe đường dài về nhà Chẳng qua hơi yếu ớt một chút, đáng tiếc. Đêm càng lúc càng khuya khách trên xe cũng từ từ yên lặng, chầm rãi chìm vào giấc ngủ say, thỉnh thoảng có vài tiếng ngáy. Đến thành phố Sơ quê chân hương đắc là sáng sớm. Tiểu Tân vừa mệt vừa đói. Lại thêm thân hình quá cao. Ngồi trên xe không thể dối thẳng tay chân. Thành thử xuống xe rồi nhìn hắn cực kỳ tiêu tụy. Cơ chân đau nhức vô cùng. Được cái trong cái rủi có cái may chân hương lại đưa tay đỡ hắn. Tuy rằng một cô gái đeo cái ba lô bự chẳng. Đỡ một người đàn ông cao một thước chín nhìn sao cũng thấy kỳ cục. Nhưng mà đáng. Bọn họ ăn đại bữa sáng ở quán bình dân vỉa hè Bắt xe đi tới khu phố nhà Trân Hương Vốn dĩ ý của Trân Hương là đã tới nhà cô rồi Mạnh ai về nhà người nấy đi thôi Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tiểu Tân Lập tức đuổi hắn thì có hơi bất nhân bất nghĩa Dù sao nhà cũng nhiều phòng Để hắn nghỉ ngơi một ngày vậy Ít nhiều gì cũng là bạn của Lâm Phàm Không nên quá tuyệt tình. Chân hương bà Phạm mở cửa. Thấy chân hương về mắt đỏ hoi. Vội vàng ngoác cô vào nhà. Lại bất ngờ nhìn thấy sau lưng con còn có một chàng trai cao gầy. Lòng lập tức mừng sơn chịu dẫn bạn trai về nhà rồi. Vốn bà định nhờ chị họ làm mai dùm. Xem ra khỏi cần, cậu này không tệ, đẹp trai, sạch sẽ, mỗi tuổi cao quá, nhìn phải ngửa cổ lên, tuổi lớn nên cổ không được tốt lắm. Hai cái này gọi là, mẹ vợ xem con rể, càng nhìn càng vừa lòng, bà phạm để con và tiểu tân ngồi nghỉ ngơi cho khỏe Tự mình chạy đi chợ mua đồ ăn làm tiệc mừng. Có thể nói không khác gì tiệc tất niên. Từ nửa năm trước, sau khi bạn già qua đời, bà chưa vui vẻ lại như bữa nay. Tuổi lớn luôn muốn có người bầu bạn bên cạnh. Bằng không mỗi ngày hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn cuộc sống chẳng có hy vọng gì cái chén trước mặt tiểu tân dần dần bị bà phạm chất thành núi. Hơn nữa còn có xu hướng tăng cao. Để bọn họ không mất vui. Tiểu tân đành cắm mặt ra sức ăn. Chân hương lại bất mãn. Chẳng mấy khi cô về, mẹ già lại toàn để ý tiểu tân phước lờ cô thế này. Ăn xong. Phụ mẹ rửa chén. Chân hương nhìn không được thắc mắc. Ai dè mẹ già lấy tư thái của người từng trải đáp mẹ tốt với nó sau này nó mới tốt với con hơn mẹ. Có phải mẹ hiểu lầm cái gì không sáng sớm hôm sau? Biết mình hiểu lầm rồi. Bà phạm dầu dĩ không thôi. Cứ nghĩ đến chàng trai tốt như vậy tương lai sẽ là con rể người ta. Bà lại buồn nấu ruột. Chân hương sắp xếp đồ dùng sinh hoạt xong định đến thẳng quán nhìn thử. Hiện giờ trong quán chỉ có một đầu bếp và hai nhân viên còn có một gì rửa chén bát. Sau khi ba mất. Mọi việc do mẹ cô quản. Phụ trách thu ngân mua sắm. Tuổi lớn khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Mái tóc đen mới có nửa năm đã bạc hết nửa đầu. Thành thử. Phạm Trân Hương cô quay về nhận trách nhiệm gánh vác cái nhà này. Anh đến đây làm gì vừa mới tiếp nhận quán. Đang trong quá trình làm quen. Trân Hương giận dữ mắng tiểu tân cứ bám dính lấy cô như keo ra chó này. Người này sao mà âm hồn bất tán vậy. Quán không lớn, hắn cao to như vậy cứ ở lì ở đây cô còn làm ăn gì được nữa. Anh đến ăn cơm tiểu tân hít hít mũi. Mùi thức ăn tàn mắc trong không khí làm đầu ấp hắn lóe sáng. Tìm được một lý do. Chân hương nghiến răng nghiến lời nhà không có cơm cho anh ăn à. Nhân viên phục vụ ở bên nghe xong cười sán lại gần cô chủ. Đây là chồng cô hả? Hai người này nói chuyện như vậy không phải chồng thì là gì? Ăn cơm nhà kia. Trân Hương sầm mặt nhìn anh ta anh nhìn kiểu gì mà nói anh ta là chồng tôi hơn? Không phải. Nhân viên phục vụ xấu hổ, vừa vặn có khách vào quán chọn món, vội vàng cầm thực đơn chạy đi. Bà chủ lúc nào cũng khách sáo cô chủ này sao lại khó tính thế. Anh cười cái gì Trân Hương đang rất khó chịu. Bởi vì cô phát hiện bề ngoài có vẻ như quán kinh doanh có lời. Thật ra thâm hụt không ít. Nhất là nhìn thấy tiểu tân lại quay lưng, vai run rẩy cười trộm cơn tức không kềm được mà nổ ra. Kinh doanh cái quán này thế nào? Kinh nghiệm của Trân Hương không nhiều lắm nhưng từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như thế. Ít nhiều gì cũng học được chút ít sâu xia. Thành thử xử lý công việc cũng xem như gọn gàng đâu ra đấy. Có điều mấy ngày nay buôn bán vẫn ế ẩm như cũ. Khiến cô phiền chán nhất là cái tên tiểu tân kia không biết sở trò gì mà được mẹ cô yêu thích. Giữ lại ở chơi. Rốt cuộc. Chân hương cắn răng. Đình dốc hết tiền để dành ra trang trí lại quá. Khai trương lại để thu hút khách. Nhưng bị bà Phạm cự tuyệt quán nhà mình truyền lại bao đời nay rồi. Con dở chiêu hoa hòe hoa sói ra. Ba con dưới suối vàng mà biết chắc chắn không vui đâu. Hết cách chân hương đành mỗi ngày nhìn chằm chầm cái quán. Kiểm tra tất tật chất lượng nguyên liệu nấu nướng một cách nghiêm ngặt. Giữa trưa hôm đó... Trân Hương đang ngồi sau quầy thu tiền chăm chú tính sổ sách. Tiểu Tân mặc vét cắt may vừa người. Mang giày da đen bóng xuất hiện. Anh đi đám cưới à Trân Hương liếc hắn một cái. Tiếp tục chăm chú tính sổ. Không hơi đâu mà để ý hắn. Tiểu Tân cười khẽ. ngoắt tay với đám bạn đang lộp tục xuống xe đằng sau. Mọi người bày giá gác trống. Đàn violon lôn sen Sáo dài sáo ngắn Đủ loại nhạc cụ Chỉ thiếu nước bê nguyên cây đàn bi a tới mà thôi Chân hương hấp tấp vất bút xuống Phẩy tay ra hiệu cho nhà bếp tiếp tục làm việc Đi ra cửa dơ chân phải lên đỉnh tặng cho tiểu tân một đá Nhưng nhìn bộ cánh ngăn nắp của hắn lại không nỡ hạ chân